công trường một người treo cổ tự tử cho tới khi một kỹ sư người đức qua mới cây cầu mới hoàn thành sau đó bị dân mình đánh sập thời gian cứ thế trôi đi cho đến khi sở giao thông nước nhà quyết định xây lại cây cầu để giải phóng kiểu cổ trai khi đi qua con đường huyết mạch bắc nam này khi pmu 1 8 nhận thi công công trình đến lượt đổ trụ cầu thì không thể nào đổ được tất cả bê tông đổ xuống trôi đi hết dưới sự ngỡ ngàng của các chuyên gia nhật bản sau nhiều lần thử không thành công một lãnh đạo của tỉnh phải nhờ sợ can thiệp của một đạo sĩ người trung quốc họ rất giỏi về phong thủy học và chiêm tinh ông đứng trên đỉnh núi nhìn xuống cây cầu đang xây giang dở và nói với các vị lãnh đạo thứ nhất cây cầu nằm trong huyết mạch quan trọng của đất nước huyệt có hình ngôi sao vòm lên như mai rùa thứ hai muốn đổ được trụ cầu phải đúc một nghìn con rùa xứ bỏ vào đó thứ ba cầu xây lên thành công nhưng những người liên quan sẽ có kết cục không tốt vì chạm vào đất thiêng sau một hồi họp ban lãnh đạo thì lãnh đạo tỉnh nhất quyết phải xây bằng được cây cầu khi được các lãnh đạo quyết định cây cầu được xây lên nhưng hệ lụy của nó thì rất nhiều trong quá trình xây dựng cây cầu thì hai đứa con trai của hai vị lãnh đạo tỉnh đó là bí thư tỉnh ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân đang đương nhiệm thì đột ngột qua đời những người có liên quan nặng thì chết nhẹ thì quẻ tay mất chân vì phạm và o huyết mạch cho tới khi các vị lãnh đạo mời được một tu sĩ trên núi cấm xuống chấn yểm lại huyết mạch phong ấn hiện giờ đang được giữ tại chùa phúc lâm yên tử nhiều người cho rằng cũng vì liên lụy đến cầu hàm rồng mà pmu 18 bị lôi ra ánh sáng sau khi ông b và anh g cùng anh D từ ngoài bờ sông về ông quy dường như cũng đoán được chuyện lên không hỏi nhiều cùng nhau ngồi vào bàn uống nước ông B lúc đấy mới nói b bạn đang đọc c h u y ệ n tại trang web h d l o v e xyz hiện giờ tôi thấy tình hình này sự việc nghiêm trọng rồi nó quá sức của hai chúng tôi n à y tôi cũng nói thật với anh mình chỉ còn có hai phương thức giải quyết thôi nếu nhà có điều kiện thì lập đàn mầy các sư trong chùa về lễ nhưng phải mời các vị cao tăng đắc đạo thì họ mới làm được các vị c h ấ n yểm bằng kinh phật để nhốt trùng lại sau đó cho nghe kinh kệ dần nguôi ngoai mà hồi tâm chuyển ý nhưng thỉnh được cao tăng về thì chi phí cao lắm tầm một trăm t giờ ngoài ra nhà có thể nhốt trùng vào chùa hàm long nhốt trùng thực ra là nhốt vong của ông lại để trùng không điều khiển được phong mà về bắt người nữa nhưng nhà nhớ lưu ý là khi nhốt vong lại có nghĩa mình đã bán cho chùa và mình với vong là người dưng người nhà không được đưa đi không thắp hương và đặc biệt không nhớ thương và gọi tên người bị nhốt về điều này tôi nghỉ nhà mình làm không được con đê và bố anh còn nặng với nhau lắm ông không lỡ đi nó thì không nghĩ ông đã mất nếu không những sự việc diễn ra vừa rồi là quá sức chịu đựng của một người bình thường khỏe mạnh chứ đừng nói một điều ô m yếu như nó cái hạn nhà anh không giải t h ư ờ n g được vì có liên quan tới nhiều người nữa nhưng được cái bố anh ăn ở phúc đức lên giờ chưa người nào bị đưa đi thằng đ â y nhà anh bị đẩy xuống sông là do bố anh xưa có nợ với hà bá đấy trước bố em lái tàu đại dương có cứu một người và vớt xác người chuyện này em kể sau khi đi biển kiêng kỵ hai thứ đó là cứu người và vớt xác người chết nhưng bố em thì không đành lòng quay đi nếu gặp những xác nào phân hủy rồi hoặc gặp lúc thuyền đi ra khơi thì thôi chứ nếu thuyền về thì kiểu gì bố cũng cứu nên thuyền của bố đi lúc nào cũng đẩy cá nhưng nó lại là cái hận của hà bá chú anh chết khai ra bố anh khi đào huyệt trôn thì hai anh em ruột lại roi đầu vào nhau dẫn đến mộ vì động con cháu sau này có làm lên gì cũng đổ vỡ hết không giữ được của may thì người còn hà bá đòi người rồi thì tăng vào giờ xấu trùng nó liên tiếp lên khi cũng có mời hà bá về để nhận thuyền và người nhưng ông chịu không nhận thế lên hình nhân đốt không được thuyền không đi được mà chỉ mất đối với chúng tôi nếu nhà anh chỉ một trùng thì không là gì cả nhưng trùng chồng lên trùng lên thần trùng rất mạnh không thể khống chế bằng bùa được nữa rồi này cũng giúp gia đình hết sức nhưng tài kém lên thôi anh em tôi cũng đành cáo lỗi g không còn cách nào khác hả ông b đó là lập cái đàn trả nợ cho h ọ bá trước sau đó dài trùng cái này làm tốt nhất trong vòng bốn mươi chín ngày của ông tính tới giờ ông còn bốn mươi ngày nữa quan trọng là giờ phải tìm được thầy giỏi g hai ông giới thiệu thấy giúp con được không b không phải mình không làm được thì không giới thiệu ai nữa nhưng ông không biết ai mà có công pháp uyên thâm cả thầy cúng thì nhiều con ạ nhưng thật ít giả nhiều người làm có tâm thì ít nhưng làm vì tiền là nhiều nhà con có họa giờ nhờ ai họ cũng nói làm được hết nhưng sợ tiền mất mà tật vẫn mang thôi anh g nhìn sang ông quy cầu cứu nhưng ông quy cũng lắc đầu q u y anh b với tôi học cùng một thầy là bố tôi nhưng anh b thì giỏi hơn tôi nay anh b nói thế thì tôi cũng không còn cách nào ông b giỏi bùa chú bắt quyết và giao quẻ ông quy không muốn theo nghề của bố mà cái nghiệp nó không cho ông thoát nên ông phải theo nhưng chỉ học đủ để làm thầy cúng chứ không hơn vì cái nghiệp này nó bạc như vôi ông không muốn con cháu mình sau này khổ G ông nói thế thì nhà cháu hết cách rồi đ ã cả nhà em lúc đó gần như tuyệt vọng mẹ em đã tính tới phương án mời sư thầy về cúng rủ tốn kém bao nhiêu cũng không muốn bố em bị nhốt lên chùa hàm long g nói với b ông làm cho đê cái bùa ông ạ chứ nó bị hành suốt thế thì không ổn b nó không phải đeo mà là thằng D với hai đứa còn lại phải đeo nó là đứa duy nhất để biết bố mờ i như thế nào còn liệu giờ nó đeo khác gì mình mù luôn cho nó ngâm sâm ăn càng nhiều càng tốt đi ra ngoài cho nó thoải mái nhắc ba đứa còn lại đặc biệt là thằng D tránh sông nước ra không thì đi luôn g cháu đó cần đeo không b có thánh mới vật được mày mày đeo làm gì cho phí bùa của ông nói xong rồi cười b để tê gieo cho một quẻ xem t h ế nào rồi ông lấy ra trong túi nải của ông một cái mảnh vải to bằng cái bàn c ờ hình bát quái một cái quả hình tròn sáng lắm các thím g i a rồi mấy thứ linh tinh khác em cũng chả biết là cái gì ông gieo xong nói mời yên tâm ngày mai sẽ có người giúp nhà mời người âm thôi trước bố mở giúp họ nhiều nay họ giúp lại có một người ông thấy đặc biệt không tả được nhà mờ d ư ớ i đó có ai được bổ quan chức lớn nhưng không chịu làm không sau này mới biết là ông ca g nhà mình có ai không mẹ mẹ em nói không mà có thấy ai đâu b người này sẽ giúp nhà mờ đấy thôi ông chỉ biết được thế thôi giờ ông và ông quy về đây g ông mai ông ca nói chỉ cho cháu biết ông nằm ở đâu lúc mười hai giờ đấy ạ cháu mời hai ông xuống nhà cháu lo cho cháu việc này cho xong đi B được giờ giải quyết xong việc gì là tốt việc đến mai tầm mười giờ hai ông xuống g vâng nói xong anh đứng dậy cầm túi đồ để đưa cho ông quy gọi là đồ tạ lễ nhưng ông quy không nhận vì không giúp được điều gì cho gia đình mai khi làm cho ông ca xong rồi tính anh đưa hai ông ra ngõ quay vào nhà dọn dẹp xong là đúng mười một giờ ba không bê phút đêm cả nhà em ngồi nói chuyện anh em hỏi mẹ mẹ ơi bố có nợ với hà bá là sao hả mẹ con có biết bố cứu bác m ở khi bão đánh tan thuyền của bác thì bảy người chết hết may bố cứu bác m ở Bố có c kể o nhất n g e em neo là lớn lỗ đài tàu về dù tàu vừa ra khơi được hai ngày mà tàu toàn tàu vào hôm thuyền khơi nhưng định cho khơi hai thì chưa kéo được đưa tàu về lỗ tiền không có tiền trả cho anh em, nhưng vì an toàn của các chú h mặc đó được được đưa đưa có quyết tiền tiền trả dầu về về an vẫn gần. n bố báo bão bố bố bờ ra ra vừa của kéo cá các vì dù tan bão bố lại cho tàu ra khơi đang ngồi trong khoang thì có anh điệp kêu ầm lên là hình như nhìn thấy ai đó đang lập lờ gần tàu bố liền lệnh cho bác lái tàu chạy chậm lại và lấy ống nhòm nhìn ngược lại phía sau thì thấy có gì đấy đ ư n g lập lờ dưới nước cùng với cái can bố lệnh cho bác lái tàu dừng lại kêu anh điệp lấy thuyền thúng trèo ngược lại đã ngược sóng lại ngược g i ó bố và anh trèo một lúc mới tới nơi trong lòng thì cầu trời không phải là người vì nếu là người thì coi như chuyến này an hem đi công toi nhưng trời phụ lòng người lúc bố và anh điệp đến thấy có cánh tay ngâm đã bị giật nước trắng toát cái mặt ngửa lên trời chỉ còn thoi thóp thở bố và anh điệp liền kéo ông mờ lên thuyền thúng trèo lên thuyền lớn lấy nước đổ vào miệng rượu địa liền ngâm bằng cây địa liền xoa khắp người rồi cho ông nhấp chút nước mắm để ông nằm một lúc sau thì ông dần tỉnh lại mấy anh em lấy cháo đút cho ông rồi để ông nghỉ tàu cũng tìm chỗ n à o lại luôn đến tối thì ông tỉnh hẳn ông m ở kể lại thuyền ông đang đánh cá thì thấy dáng vàng phía c h â n trời anh em giật mình mới bật cái đài lên thì nghe tin bão khẩn cấp vội kéo lưới lên để chạy nhưng không kịp thuyền nằm ngay gần tâm bão chạy cũng chết mà không chạy cũng chết ông cố chạy nhưng bão quá tò nó nhấn thuyền ông xuống một lần ông ngoi lên được nhưng chân vịt bị s o n g ngầm bẻ mất anh em hoảng loạn vớ được gì là ôm nhảy xuống biển còn ông vì lái tàu lên nhảy xuống sau cùng vớ được cái can do thuyền lắc nó lăn được tới chỗ ông và nhảy xuống cũng là lúc thuyền tan ra từng mảnh vì lao vào đá ngầm khi ông nhảy xuống thì cố nhìn lại coi có anh em nào gần không nhưng sóng to quá mỗi người bị giạt một nơi giữ biển khơi không biết bầu víu và đâu chỉ xem cái can là b ù hộ mạng sóng ở đâu đưa tới một đoạn dây thừng ông vội bơi tới lấy đoạn dây cột vào can quấn xung q u a n h người xong dập vùi suốt đêm đến gần sáng người ông lả đi vì mệt ông phó mặc cho số phận chỉ cần còn thoi thóp thở ông còn hy vọng về với vợ và hai đứa con thơ ở nhà mỗi khi q có ý định buông xuôi thì ông lại nghĩ tới hai đứa nó lấy lại nghị lực mà cô sống trước khi gặp tàu của bố ông cũng gặp hai tàu nữa nhưng không còn sức để kêu may tàu bố em nhìn thấy và quay lại đúng trời không phụ lòng người này anh cứu tôi ơn này tôi mang suốt đời ông vừa khóc vừa nói tôi sau này sẽ bỏ cái nghề này ông ạ để chúng nó các con ông có một người cha sau này thì ông bỏ biển thật cứ mỗi dịp lễ tết hay nhà em có việc to ông đều sang nhà em coi nhà em như anh em của ông ông hơn bố em bảy tuổi giờ ông đang còn sống chúng em cũng biết bố cứu ông khi tàu ông gặp nạn nhưng chi tiết thế nào thì nay anh g ờ kể em mới hiểu thấu em kể nốt phần bố cứu ông chết trôi sau khi cứu ông mờ thì ông lái tàu hỏi bố có đi tiếp không thì bố quyết định đi tiếp gửi ông mờ cho một tàu về đất liền mà tàu đánh khơi đi xác đ ị n h cả tháng mới về một lần nhưng lần này đi thì không biết có được gì không đúng như dự đoán tàu đi kéo mẽ lưới nào cũng nhẹ tênh không được mấy con cá liên tục cả tuần trời như thế anh em chán nản xác định lần này về thì vợ còn có mà treo niêu đã thế thì không có tiền dầu để bù nữa chứ bố em nói thế có ở cũng chỉ tốn dầu thôi thế thì quay về quyết định đưa ra xong ông lái tàu đang định quay mũi tàu hướng về phía đất liền thì ông điệp lại la lên chú n ờ ơi có cái xác nó giạt vào bên trái mạn tàu cả tàu chạy ra nhìn thì thấy xác của một người đàn ông chắc là của tàu nào Đó đánh đã đầu bị bão bắt thịt áo, rách người trưng phình lên rách hết quần áo, ra thịt bắt đầu nứt ra dỉ nước vàng, chìm hết h ra da ông i thối khó chịu ư ờ i trên. Tàu n là đa số hát ữ n nghề lên cũng không lạ gì. Ông g gì. thủy thủ h có lạ lái tàu bực mình chửi ông điệp cái đê mờ mày mờ mà ngó cái gì cũng thấy không chết trôi thì chết hụt là thế nào từ nay bố cấm mày ngó nghiêng nhé ai cũng biết là ông bực nên nói cùn lên không ai chấp ông sống thì còn cứu được kỵ nhất đi biển gặp người chết đuối ông hát gọi anh điệp thôi mở lấy cái xào hay phơi mực đấy đẩy ông ấy ra xa hộ tàu cái để tê còn quay cái mũi tàu còn về nửa đê m ở đã đen thì đến cái lông cũng đen ông nói vậy anh điệp lấy cái xào đầy ra xa thì ông hát cũng vào nổ máy cốt chạy đi cho thoát cái xác nhưng không biết sao máy không nổ được ông nổ máy mãi cũng không được ông hát bực bội lên b o n g tàu ngồi hút thuốc kệ mẹ nó ở dưới muốn làm gì thì làm bố em thì thuộc dạng vô thần lên trả tin vào cái gì hết ông liền xuống dưới buồng máy xem máy móc bị sao thì thằng anh nuôi ở trên ngọng mồm cứu húa anh điệp thấy thê đang bực mình bị mắng sẵn đạp cho nó một cái chửi dmm nói gì thì nói luôn đi ứa cái gì đây thằng anh nuôi mếu m á u em nhìn thấy một ông đi theo chú n xuống buồng máy điệp ông nào đi cùng chả được có thế mà mờ cũng ứa anh nuôi không phải mấy chú trên tàu chú này lạ lắm anh điệp nghe xong mặt toát mồ hôi lao xuống phòng máy gọi om lên chú n ơi chú n thấy bố em trả lời lại ơi dag xem máy có bị sao không mà không thấy bị sao bố em nói thế rồi trở lên anh điệp vội nói những gì anh nuôi nhìn thấy bố em suy nghĩ thế là nó theo mình rồi bây giờ bỏ thì có tội với nó không bỏ thì tội với hà bá bố em nói mở mang rêu cùng hai cái chén ra đây anh nuôi v ộ i mang ra bố em ngồi trên mũi tàu nói chén này tôi mời anh rót một chén giải xuống biển chén này tôi mời các anh em còn lại rót chén thứ hai giải xuống biển chén này tôi uống cùng các anh bố em tu cái ực bố nói tiếp tôi với các anh coi như cái duyên này tôi cũng định về rồi vì không có cá ở thì khổ anh em về thì khổ vợ con n à y anh em phù hộ cho chúng tôi mấy mẻ lưới kiểm đủ dầu thì ta cùng về nói xong bố em cho lệnh thả lưới đánh cá lúc đó bốn giờ chiều cả thuyền ai cũng nói bố em ngớ ngẩn bố nói ngu cũng được ăn may rủi vậy xem có thật không ai ngờ đánh mẻ nào nặng mẻ đấy anh em hăng say thả lưới quên cơm ai cũng nghĩ cố kiếm thêm để về cho vợ con bát gạo nhưng đời có mấy ai để toại nguyện ba giờ sáng trời nổi r ô n g bão bất ngờ gió giật mạnh anh em thu vội lưới về sợ xong đánh mất lưới rồi vào vội thu xếp để chạy bão nhưng bão to quá gió giật tàu không thể bẻ bánh lái mà chạy được anh em hoang mang hoảng loạn hết bố em hét lên xem có cái x ì n h ẹ nổi được anh em buộc trước vào người áo phao phao bơi lồng sẵn hết vào ông lái tàu tâm thần bấn loạn không còn bình tĩnh nữa xong ập vào phủ hết tàu như muốn nhấn chìm hết nước biển cùng nước mưa táp vào mặt anh em như sát mùi bố em nhảy đến lái tàu một mình bố em đánh vật với bão mấy chú kia chuẩn bị tinh thần thấy tàu không vũng nữa là nhảy bố cũng xác định lúc đó là chết vừa lái bố vừa ể đùn ra quần xin lỗi các thím cứ thế gió rít mua quật sỗi xả vào mặt hai tay bố em vẫn cầm chắc bánh lại rồi ông nhớ đến cái xác vừa nãy ông chỉ nói một câu tôi không tin vào ma quỷ nhưng tôi hứa với anh tôi và anh em còn mạng thì anh và các anh em khác sau này nếu tôi có gặp thì cũng về được đất mẹ bố nói thế rồi cắm đầu lái không biết thế nào sau đó sáu giờ sáng mua bắt đầu nhẹ hạt bão dần tan anh em ôm nhau khóc vì thoát chiếc thuyền neo lại giữa biển để nghỉ ngơi mừng vì chưa phải ngồi nóc tủ ăn chuối anh điệp nói buổi chiều cái xác xong đánh giạt về đâu nay lại giạt vào thuyền bố em anh nuôi nhìn thấy hét ẩm lên am điệp chạy ra thì nhận ra cái xác hồi trưa hôm qua mặt mũi lại nghề xa bố em nhìn thấy chỉ nói tôi đã hứa là tôi sẽ làm sau này có tội vạ gì thì tôi xin chịu hết đừng bắt anh em liên lụy vì tôi là đ ư ợ c nói xong bố em ôm áo mơ nhảy xuống biển ôm xác ông này lên anh em dưới đo nói tôi cứ đến thử xem anh thế nào không ngờ anh dám nhảy xuống ôm tôi lên bố tôi hứa là tôi làm mà thế các anh em có nhắn gì không ông không chỉ muốn xin ít muối gạo và tiền đề về nhà thôi bố được rồi anh yên tâm t h ế nhà anh ở đâu để tôi đưa về ông tôi tên hồ ông tới làng vạn trải lạch trường hỏi ai cũng biết tôi bố được rồi để mai tôi đưa anh về nhé ông vâng tôi cảm ơn anh nói xong ông xuất khỏi người anh nuôi ngày mai bố em đưa ông về nhà ông và giúp nhà ông làm ma c h a i đ o à n hoàng sau đó bố mang tiền vòng muối gạo và o một thuyền bằng giấy to lắm ra ngoài biển để đốt bố cảm ơn anh em mang tiền với thuyền ra cho họ về từ đấy về sau bố khi tàu về gặp ai bố cũng vớt xong loan tin xem nhà ai có người mất thì đến nhận không có ai nhận thì táng ngay nghĩa địa ở quê luôn cho tới khi nhà em làm nhà mới trên nghĩa địa bị đột quỵ bố không lái nữa mọi người nghe mẹ kể tới ba giờ sáng cả nhà đi ngủ để mai còn lo chuyện ông ca nữa tám hát sáng nhà em mới dậy vì hôm qua ngủ quá muộn bắt đầu mẹ đi chợ mua lễ về cho ông lễ mười giờ hơn cô lờ vào nhà em cô kể không biết s à o suốt đêm vui lắm không ngủ được sáng vào nhà em hai lần rồi nhưng còn đóng cửa ngại gọi lại về nói xong cô cười suốt cô còn nói mua những thứ này thứ này n h á khoảng tầm mười một giờ ông q u y và ông b x u ô n g trên tay còn cầm cả cái nhà bằng giấy to nữa cả nhà em ai cũng ngạc nhiên g bạn đang đọc truyện tại trang w e b h d l o v e xyz ông ơi ông cầm nhà xuống làm gì đấy ạ đâu có phải đốt bảy đâu ông b tối qua về tao nằm ngủ thấy một ông mặc áo quan đi ngựa đỏ nói ông làm giúp tôi cái nhà nhé nó rộng một chút để mấy anh em ở ông b thế ông là ai mà nhờ tôi làm nhà thiếu gì người mà ông nhờ tôi ông quan tôi nhờ ông vì tính ông cẩn thận với lại chuyện này cũng liên quan đến ông nữa có phải ngày mai ông nhận lời sang nhà cho một người đúng không ông b vâng thì sao ông ông quan nay tôi nhờ ông làm nhà cho người đó ông b sao tôi lại phải giúp ông sao ông lại phải làm nhà cho người đó mà người đó là người như thế nào ông quan người đó là bạn tôi nay tôi được như thế này là nhờ ông không tiếc thân đứng ra đỡ tội cho tôi năm lấy dưới đây thiếu người đi lính quan trên lệnh cho tôi phải đi bắt bằng đủ số lính đó về mà khổ nỗi giờ trên dương đâu phải như ngày xưa người chết nhan nhãn không chết vì đói cũng chết vì bệnh tật lính lác không thiếu nay thì thời đại đổi mới muốn bắt một vài người cũng khó nào phải chọn chết tàu chết xe chết nước nhưng đâu có phải ai cũng về được họ còn lưu luyến trần gian về rồi lại trốn lên trốn quan trường thì thằng nọ phải đạp lên thằng kia mới mong ngoi đầu lên được tôi trước còn mẹ già sao còn con thơ nay gặp nạn này thì sợ liên lụy tới gia đình ông này chết trẻ xuống đó học tập thành quan nên anh tôi tự nguyện đứng ra nhận nhiệm vụ này nhưng tâm địa anh không nỡ đứng nhìn những cảnh tan đàn s ẻ nghe con mất bố vợ mất chồng mẹ mất con nên ông xin từ quan về ông b thế ông với ông ấy có họ hàng gì không ông quan không có cảm cái nghĩa của nhau mà thành anh em ông b thế để tôi làm cho ông một cái vậy ông quan vâng nhờ ông giúp cho này có nhà cửa đàng o hoàng thì tôi nhìn anh cũng đỡ áy náy nói rồi ông đưa cho ông một miếng gỗ sống cái thẻ bài và nói khi nào ông cần giúp cứ đưa thẻ bài này ra thì đi qua được các cửa có lính canh không ai dám cản đường ông đâu ông b được thế cũng không lấy làm mừng vì ông không ha mấy m chuyện cúng bái chỉ là cái nghiệp nó bắt ông theo thôi nay ông cũng gần như ở ẩn luôn rồi nên ông muốn tặng cho ông quy liền nói tôi có thể tặng cho em tôi không nó mới cần tôi giờ về quê rồi ông ạ ông quan được ông ạ ông cứ là như ông muốn nhưng khi nào thật cần thiết mới dung nói thế rồi ông lên ngựa đi tỉnh dậy ông b thấy cái mảnh gỗ đó nhỏ bằng ba ngón tay đặt ngay bên cạnh mình bên liền gọi ông quy dậy vót nan làm nhà lúc đó là một giờ áng hai ông làm đến gần mười một giờ mới xong rồi vác xe phi thẳng xuống nhà em mười một giờ ba mươi phút trưa hôm đó nhà em làm lễ thì đúng mười một giờ bốn mươi lăm phút thì cô l bị ông ca nhấp vào ông quy đang cúng xin các thánh thổ công cùng ông bà tổ tiên lên chứng giám buổi lễ rồi xin keo đều được hết xong ông quay lại cô năm mươi q ông về rồi à tôi xin phép gia chủ xong hết rồi giờ xin ông chỉ chỗ mình nằm để gia chủ họ còn sang nhà cho ông、K. vâng mời cả nhà theo tôi ông ca dẫn cả nhà em ra vườn chỉ chỗ ông nằm ngay cạnh gốc nhãn bó em chồng ngày xưa anh đê cùng anh gửi lấy sảng bắt đầu đào cơ mà đào sâu lắm m à chưa thấy mới ngừng lên hỏi ông ca